Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tạm một chút bánh quy trước nhé An tần làng mặt tạp dề Từ trong phòng bếp ngó ra nhìn một lớn một nhỏ Mẹ nấu cả ri nhật cho con ăn đi Con rất thích Lục dung dung có cuộc hẹn Nên sau khi xác định cô Bình Yên vô sự Thì lập tức rời đi Bây giờ, trong nhà còn ba người bọn họ Cảm giác mờ hồ hiện lên Ngực cô từ từ dâng lên hơi men Cô cảm thấy không khỏe Cũng không được tự nhiên Tay chân luống cuống Chú, cháu nói cho chú biết, cà ri mẹ cháu nấu là món cà ri ngon nhất trên thế giới đấy Tiểu nhiên bắt hai bàn tay, chậm rãi đếm từng ngón tay Cà ri, cả cơm trứng đều là những món tiểu nhiên thích ăn nhất Ngoại trừ cà ri và cơm thì tiểu nhiên còn thích những gì? Nhìn khuôn mặt non mềm hồng hào của cậu nhóc, chàng Tuấn Khải không thể không tươi cười vui vẻ, thu hút Có thích bóng chày không? Bóng chày? Tiểu nhiên vừa nghe thấy hai chữ này, hai mắt lập tức mở to sáng lên Thích, thế nhưng thế nhưng tiểu nhiên sẽ không đánh đâu Cậu nhóc có chút xấu hổ cùi đầu Tiểu nhân không có ba ba nên không có ai dạy Nhưng không sao, tiểu nhiên có mẹ, ngoại trừ bóng chày, tiểu nhiên còn có thể làm được rất nhiều việc khác Nhìn cậu nhóc cố gắng che giấu sự thất vọng, cố gắng mỉm cười Trong tâm trạng tuấn khải, có một cảm giác một vật gì đó xác nhịn và hung hăng đâm vào Tuy rằng không có ba ba, nhưng cậu nhóc luôn cố gắng không để ý tới. Có lẽ vì không muốn mẹ buồn, mẹ thêm vất vả và sẽ càng đau lòng hơn. Thật sự là một đứa con tốt. Cuối tuần này, nếu như tiểu nhiên rảnh, chú Trang sẽ đưa cháu đi mua găng tay, chơi bóng chảy. Trang Tuấn Khai ôm cậu nhóc, đặt trên đùi, nhìn hắn cười tùm tìm. Mua găng tay chơi bóng xong, sẽ đưa cháu đi đánh bóng chảy. Thật sao ạ? Giọng nói của tiểu nhiên lộ ra sự vui sướng. Trang Tuấn Khải trịnh trọng gật đầu Đôi mắt tinh khiết của tiểu nhân đầy hạnh phúc và vui sướng Trang Tuấn Khải nhìn thấy Khuôn mặt lập tức trở nên dịu dàng khác thường Chúng ta cùng ngoác tay Tiểu nhân ngây thơ chất phác Vươn ngón tay út ra Được Trang Tuấn Khải cũng vươn ngói út ra Nghe hai người nói chuyện khoẻ mắt an tân lang nóng ướt Cô nhanh chóng đóng cửa nhà bếp Kim nén chính mình khóc nước nở Cô đang làm sao vậy Nhìn thấy hình ảnh hai người họ ở chung rất hài hòa, lại khiến cho cô cảm động. Cô lao mạnh nước mắt rơi xuống, nắm chặt chiếc thìa trong tay. Dù thế nào, cô nhất định phải giữ bí mắt này trong lòng. Cô cũng không cho Trang Tuấn Khải cơ hội để gặp Tiểu Nhiên nữa. Từ mai trở đi, cô muốn Trang Tuấn Khải biến mất khỏi cuộc sống của mình mãi mãi, mặc kệ hắn và Tiểu Nhiên có sao hẹn gì. Còn hôm nay, cô không muốn cướp đi niềm vui sướng của con trai, Bởi vì hai người họ dù sao cũng là cha con. Trang Tuấn Khải trở thành thượng khách ở nhà An Tân Lang. Hắn không chỉ thỉnh thoảng xuất hiện đúng bữa ăn tối mà còn đưa Tiểu Nhiên ra ngoài, đánh bóng chày vào mỗi ngày nghỉ. An Tân Lang biết chính mình phải từ chối hắn, phải tuyệt đối ngăn cản Trang Tuấn Khải và Tiểu Nhiên gặp nhau. Nhưng khi cô nhìn sự sung sướng của con trai phát ra từ nội tâm... Hơn nữa, chàng Tuấn Khải đối xử với tiểu nhiên rất tốt, đã kiên nhẫn lại dịu dàng, thậm chí bàn tay to nắm lấy bàn tay nhỏ cùng nhau đi trên đường. Cô không có cách nào khiến mình có quyết tâm chia rẽ họ. Tôi thật không ngờ, anh lại thích trẻ con. Cả buổi chiều điên cuồng tập đánh bóng, An ngẫu nhiên mệt mỏi về nhà ngủ, cô theo thói quen và một cốc cà phê cho chàng Tuấn Khải. Có một người bạn nhỏ thông minh như tiểu nhiên. Có ai mà không thích chứ? Khuôn mặt sắc sảo của Trang Tuấn Khải nhất thời trở nên dịu dàng. Cô dạy dỗ nó thật tốt. Mặc dù không có ba ba, nhưng tôi có thể cảm nhận được nó rất hạnh phúc. Tôi cũng chỉ làm hết khả năng. Tiểu nhiên rất hiểu chuyện, rất thông minh. Nó chưa bao giờ đưa ra đòi hỏi quá mức. Cho nên nhiều khi tôi cảm thấy có lỗi về nó. Ngồi trên sofa, cô uống cà phê, ánh mắt có vẻ mờ mịt. Cũng đâu phải lỗi của cô cảm nhận được xung quanh cô tỏa ra sự ưu buồn. Chàng Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh cô, cười nhạt một tiếng. Cái gì? An tần làng hoảng hốt, quay đầu nhìn hắn. Sao hắn lại biết cô đang nghĩ cái gì? Không cho nó một gia đình đầy đủ. Chàng Tuấn Khải cũng cầm lấy cốc cà phê. Tuy tôi không biết vì sao cô và bố tiểu nhiên chia tay, nhưng tôi tin rằng nếu như có thể cô tuyệt không mong tiểu nhiên không có bố, cho nên nhất định Cô có nỗi khổ tâm nào đó, cô không nên cảm thấy có lỗi với tiểu nhân. Trải qua mấy ngày ở chung, hắn hiểu rõ, cô là một người mẹ tốt hiếm có. Anh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net